Chỉ có nhâm thử, giờ phút này trong mắt hắn nhất thời cứng lại, thực sự rất khủng hoảng. Chức chức, sẽ không phải vậy chứ? Nhâm thử tự nói với mình. Mặc vũ hề đạo quân, xin tránh ra, bằng không thương tổn đến. Xá lợi Phật Đà cầm bình bát trong tay lạnh lùng nói. Nhưng hắn mới nói được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy nơi mặt vũ hề gieo đậu tương xuống, vỗng nhiên có một chồi non mọc lên. Ách! chồi non lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nó càng lúc càng dài càng lớn. Trong nháy mắt nói đã hóa thành một dây leo. Trên dây leo mọc ra một hạt đậu tương. Hạt đậu kia càng lúc càng lớn, dần dần đạt được kiếp thước chừng một trượng. Đây là Xá lợi Phật đã có chút kinh ngạc. Hạt đậu tương lớn một trượng sao? kèn kẹp. Bông nhiên hạt đậu tương một trượng này nứt ra ở giữa. Một đôi tay quá dị từ bên trong sông ra. Một tiếng kêu gào quá dị từ bên trong truyền ra. Tiếp theo hạt đậu tương lớn một trượng kia ầm ầm nổ tung. Rất nhiều bụi bay lên mù mịt. Kể cả hạt đậu tương lẫn dây leo lúc trước đều khô héo nát tan. Trước mặt mặt phủ hề bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng cao khoảng một trượng. Thân hình gầy gọt tứ chi thon dài, khom người giống như con bọ ngựa, nhưng trên đầu lại có hình giống như hạt đậu tương. Một quái vật có hình dạng huyễu dị. Chủ nhân mời hạ lệnh. Quái vật cung kính quay về phía mặt vũ hề nói Xá lợi Phật đà Mặc vũ hề Diêm xuyên Bạch đế thiên Gần vạn tu giả Trong hạt đậu tương thật sự mọc ra một quái vật sao Nhâm thử đứng phía xa sắc mặt càng thêm sợ hãi Chích chích có phải chuột ta đã hoa mắt hay không? Sao có thể như vậy được? Nhâm thử lẩm bẩm tự nói với mình. Sắc mặt xá lợi Phật đà lại trở nên cổ quái. Tiếp theo ánh mắt hắn lạnh lẽo nói. Vũ hề đạo quân ta mặc kệ đó là quái vật gì, nhưng Diêm Xuyên nhất định phải ở lại. Cho dù ngươi là đạo quân của Đại Chiêu cũng không có tác dụng. Vạn Phật bình bác. Xá lợi Phật đà ném bình bát trong tay lên trời. Ngay lập tức một đạo Kim Quang chợt hiện lên, chiếu thẳng về phía vị trí ngọn núi diêm xuyên đang đứng. Vù không gian xung quanh dường như đông cứng, định trụ tất cả mọi người bên trong. Trừ ba người chúng ta ra, giết chết những người bên trong. Trước khi Kim Quang chiếu đến, mặt vũ hề nhanh chóng hạ lệnh. Trong kim quang, mặt vũ hề nhất thời không có cách nào nhút nhút được. Nhưng quái vật kia lại dường như không bị ảnh hưởng. Quái vật đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng cái đầu hình đậu tương nhìn về phía xá lợi Phật Đà. Dưới khóa không Phật quang của ta, bất kỳ cũng không có cách nào nhút nhút. Bất kỳ ai cũng không ra được. Diêm xuyên ta sẽ siêu độ cho ngươi. Xá lợi Phật Đà Hưng phấn cười nói. Quái vật bỗng nhiên đập ra. Căn bản không có chịu ảnh hưởng nào. Làm sao có thể như vậy được? Xá lợi Phật Đà Cả Kinh kêu lên. Dưới khóa không Phật quan cho dù là thượng hư cảnh cũng phải bị giam cầm ở bên trong. Tại sao quái vật kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng như vậy? Nhâm thử đứng phía xa đang vô cùng run rảy Binh giáp Diệt pháp Dưới tiên nhân con rối kia có thể tránh được tất cả pháp thuật Thật sự sao Không để ý tới sự hoảng sợ của nhâm Thự Xá lợi Phật đà xoay tay ầm ầm đánh ra một trượng ấm Nam Hòa Thượng đứng xung quanh cũng đánh ra Phật ấm của mình Trưởng ấm uy lực khổng lồ như một đỉnh núi lớn ép xuống. Vù vù. Quái vật trực tiếp xuyên qua trưởng ấm, dường như nó chỉ là một ánh hào quang vậy. Vèo. Trong nháy mắt quái vật đã xuất hiện phía dưới người của Xá Lợi Phật Đà. Hai bàn tay bỗng nhiên nắm lấy hai chân của Xá Lợi Phật Đà. Cái này. Xá Lợi Phật Đà thay đổi sắc mặt, Nhưng không còn kịp nữa, động tác của quái vật cực nhanh. Xá lợi Phật đạt giống như cái gậy đánh về phía một hòa thượng bên cạnh. Đầu trọc va chạm vào đầu trọc. Công! Một gậy đã đánh hòa thượng kia luôn sâu vào trong lòng đất. Quái vật hưng phấn kêu to. A Sư Tùng! Một hòa thượng khác kêu sợ hãi. Đùng! Hòa thượng kia cũng bị quái vật bắt được một chân. Nhất thời quái vật có hai cái gậy. Quái vật quay hai cái gậy nhất thời tạo ra một trận cuồng phong. Trong nháy mắt hắn đánh về phía đám người kia. Âm âm âm. Tốc độ của quái vật cực nhanh. Lực đạo lại mạnh cực điểm. Mỗi lần cây gậy đánh tới đều có một người bị đánh bay ra ngoài. Hoặc là đánh lao vào trong lòng đất. Mỗi tu giả bị va chạm vào nhau đều bể đầu chảy máu. Cung cung cung. Liên tiếp có tiếng đao kiếm đánh vào trên người quái vật. Cánh tay của quái vật giống như được làm bằng sắt. Chỉ có thể phát ra những tiếng kim lại vang dội. Quái vật kêu lên một tiếng giận dữ, đánh về phía những tu giả đã vung kiếm chém mình. Vù vù Một gậy đánh tới Một tu giả sợ hãi đẩy vòng bảo hộ cương khí lên Nhưng dường như chiếc gậy kia miễn dịch Đối với vòng bảo hộ cương khí trực tiếp đầu chạm trán Dường như căn bản không có vòng bảo hộ cương khí kia vậy Công Đầu va vào đầu Tu giả kia choáng phán Giờ phút này đầu xá lợi Phật đã đã mọc đầy bướu thịt Sương mặt sương mũi Trong lúc nhất thời Xá lợi Phật Đà đã, đã rơi vào biên giới Của sự sụp đổ Tại sao lại như vậy Ẩm um, Ẩm um, Đầu không ngừng đụng đầu Pháp lực của xá lợi Phật Đà Căn bản thi triển không ra Hắn bị xem là vũ khí Không ngừng đánh các tu giả xung quanh Tốc độ của quái vật cực nhanh Sắp khiến người ta phải suy sụp Một đám tu giả đang ở trước mặt quái vật muốn trốn cũng không cách nào trốn thoát. Chỉ cần bị quái vật nhìn chầm chầm trong nháy mắt hắn có thể xuất hiện trước mặt ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 49 muốn thể diện, ngươi đã thua. Tò, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gân, hư cảnh. Thượng hư cảnh thì đã làm sao? Thứ trong tay quái vật kia Cũng không phải là một chày gỗ Công Tiếng quái vật kêu gào Cùng tiếng đầu va chạm vào đầu Liên tiếp vang lên không dứt À Cứu mạng Tốc độ đó quả thật quá khủng bố Cho dù một vài tu giả Vừa bay lên trời chạy trốn Trong nháy mắt cũng bị một gậy đánh trở về Âm âm âm Quái vật đau thương bất nhập, pháp thuật hoàn toàn miễn diệt tốc độ siêu nhanh, lực lượng cực lớn. Trong nháy mắt địch vạn người, điên cuồng đuổi đánh vô số tu giả. Diêm xuyên đã nắm vạn Phật bình bát trong tay. Hắn vừa nhìn pháp bảo này, vừa nhìn cảnh tượng các tu giả phía xa bị đánh đầy trời quẳng giữa không trung. Quái vật vừa tàn phá vừa bãi vừa không ngừng kêu lên hương phấn. Âm, um, một tiếng động rất lớn vang lên. Diệt ma đại trận bị phá tan. Âm, um, đầu cái u vương cũng bị đánh một cái. Giờ phút này hai người cái u vương, xà hoàng cũng nhìn quái vật kia tàn phá bừa bãi chung quanh với vẻ mờ mịt. Không được đánh hai người kia. Mặt vũ hề chỉ tay về phía cái u vương, xà hoàng nói. Quái vật nhất thời tung mệnh, không tiếp tục nhằm vào hai người nữa. Ké U Vương sờ sờ cái đầu bị đập một cái, nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Hoàng đế Đại Trăng, sau này còn gặp lại. Ké U Vương nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ké U Vương lôi kéo xà hoàng nhanh chống vọc về phía nam, một khắc cũng không muốn dừng lại. Chuyến đi lên phía Bắc lần này có thể nói là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời này. Vì sao ngươi lại thả cái U Vương đi? Bạch Đế Thiên trầm giọng hỏi. Kế U Vương chinh chiến Nam Thần Châu? chung Cai A vẫn tốt hơn so với khổng Ma Kha nắm giữ Thánh Địa Thần Tôn. Nam Thần Châu trong tay. Hơn nữa, trải qua chuyến đi này, cái U Vương cùng Thánh Địa Vạn Phật Thánh Địa Thần Tôn sẽ xem nhau như kẻ thù. Kẻ địch của kẻ địch, tuy rằng không hẳn là bằng hữu, nhưng cũng có thể làm việc cho ta, giúp ta kiềm chế hai đại Thánh Địa. Diêm Xuyên khẳng định nói, phải, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Thời điểm quái vật vừa bắt đầu tàn phá vừa bãi, nhâm thử đã tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Nhâm thử đang nhanh chóng khoan đất mà chạy. Đi theo phía sau hắn là 30 tu giả của thánh địa thần tôn Mọi người đánh ra lỗ chuột, nhanh chóng trốn chạy. Mãi đến lúc thoát khỏi bạch cốt sơn một đoạn xa, bọn họ mới dám leo ra khỏi mặt đất. Điện chủ chúng ta cứ xuyên qua lỗ chuột chạy trốn có thể sẽ khiến Thánh Địa Thần Tôn mất mặt hay không? Một đệ tử kêu lên Ngươi biết cái gì? Nhâm thử nhất thời kêu lên Lỗ chuột thì thế nào? Lão tử chui lỗ chuột, lão tử vốn chính là một con chuột thì sao? Có bản lĩnh các ngươi trở lại đi Nhâm thử biểu môi nói Đệ tử không dám. Đệ tử kia lập tức nói. Nhâm thử gật đầu một cách, vỗ vỗ vào vai của đệ tử kia nói. Chụp ta cho ngươi một lời khuyên cũng là cảm ngộ của một đời ta. Chỉ cần ngươi học được ba phần thiên hạ to lớn, ngươi cũng có thể lớn. Trên mặt đệ tử kia lập tức vui vẻ, nhất thời cảm kiếp nói. Vâng, thỉnh điện chủ cứ nói. Đệ tử tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Nhâm thử ý vị thâm trường nói. Bất luận gặp phải bất cứ đối thủ nào, muốn thể diện, ngươi đã thua. Muốn thể diện, ngươi đã thua. Đệ tử kia há hốt mồm ngạc nhiên, cả người đứng ngây ra tại chỗ. Bất luận gặp phải bất cứ đối thủ nào, muốn thể diện, ngươi đã thua. Ta nghe nhầm sao. Đệ tử kia ngây ngốc kinh ngạc đờ người ra Đúng là gỗ mục không thể khắc ngộ tính gì vậy Ôi Nhâm thử chỉ tiết rèn sắt không thành thép Lắc đầu một cái Bạch cốt sương Hoàng đậu giáp binh đại hiển thần uy Pháp thuật toàn miễn dịch Thân thể lại là đau thương bất nhập Tốt độ kinh sợ đến cực điểm Một mình đánh một vạn tu giả. Trong lúc nhất thời đừng nói là cường giả các tôm, giờ phút này cho dù là Bạch Đế Thiên cũng có chút mờ mịt. Vũ Hề đạo quân, ngươi đây là? Bạch Đế Thiên có chút quá dị nói. Ta cũng không biết. Mặt Vũ Hề cũng cực kỳ mờ mịt nói. Lúc trước thời điểm viên thiên cương đưa cho, Mặt Vũ Hề không cảm thấy có gì đặc biệt. Dường như viên thiên cương chỉ tiện tay luyện ra một đồ chơi nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, đồ chơi nhỏ này thật quá khoa trương đi. Một mình đánh một vạn cái thì cũng thôi. Trong tay còn cầm một thượng hư cảnh vung lên đánh xung quanh. Xá lợi Phật Đà cũng không may đến cực điểm. Chỉ có một thân pháp lực sao ngờ được đối phương lại hoàn toàn miễn dịch với pháp thuật. Hơn nửa còn có lực lượng vô cùng cường đại. Xá lợi Phật đã đã sớm chết tâm. Đầu đầy cục u lớn càng ngày càng nhiều. Nhưng mình đường đường là thượng hư cảnh, là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Hiện tại, một ti phản kháng cuối cùng trong lòng hắn cũng hoàn toàn biến mất. Khó mắt xá lợi Phật đà thoáng rơi một giọt nước mắt tuyệt vọng. Cung, cung, cung. Mỗi người bị va chạm vào đầu đều cảm thấy chán phán. Bọn họ càng chạy trốn càng bị đả kích lớn hơn. Trong lúc nhất thời trên mặt đất bạch cốt sơn, đầy người ngã lăn lóc dưới đất. Mỗi người đều bể đầu chảy máu kêu rên. Hoàng đậu giáp binh này có phải chính là tiên khí hay không? Bạch đế thiên từ tốn nói. Con rối tiên khiếp. Hơn nửa quả thực là thần Diệu dị thường. Diêm xuyên gật đầu một cái. Sau năm canh giờ nữa, cung Tu giả cuối cùng ngã xuống. Quái vật cầm lấy xá lợi Phật Đà và một đi hòa thượng khác đã ngứt từ lâu nhảy đến trước mặt mặt vũ hề. Chủ nhân, năng lượng của ta sắp tiêu hao hết. Có muốn giết hết những người này không? Quái vật cung kính nói. Năng lượng tiêu hao hết. Mặt vũ hề không hiểu nói. Vâng. Quái vật gật đầu một cái. Mặt vũ hề có chút mờ mịt. Không cần giết. Mặt vũ hề lắc đầu một cái. Vâng, chủ nhân. Quái vật gật đầu một cái. Chủ nhân, nguy cơ đã giải trừ. Ta ngưng tụ năng lượng cuối cùng cho chủ nhân. Quái vật mở miệng nói. Quái vật bỏ lại hai hòa thượng đang cầm trong tay xuống. Bỗng nhiên hai tay ôm ngực quỳ xuống trước mặt mặt vũ hề. Càng kẹp càng kẹp. Toàn thân quái vật nhanh chóng rạn nứt. Tiếp theo toàn thân bỗng nhiên tan ra. Gió nhẹ thổi một hơi, nhất thời thổi bay thân thể thành cát bụi. Quái vật biến mất. Trong thân thể nát tan xuất hiện 7 viên tiên thạch màu tím to bằng nắm tay. Tiên thạch. Mạc Vũ Hề cầm lấy tiên thạch kinh ngạc nói: "Con rối này lấy tiên thạch làm cơ sở sao?" Một lần. Bảy tiên thạch này chính là năng lượng còn lại sao?" Bạch Đế Thiên giật mình nói: "Đúng." Mạc Vũ Hề gật đầu một cái. Đậu tiên Rốt cuộc trong đầu tư này cất giữ bao nhiêu năng lượng Viên Thiên Cương Lông mày Diêm Xuyên nhớ lại cảm thấy có chút hiếu kìa Xá lợi Phật đã bị quái vật bỏ lại dưới chân Diêm Xuyên Hắn mang theo một tia giải vui cuối cùng muốn bò lên Diêm Xuyên nhất thời phát hiện Vạn Phật Bình bát trong tay hắn ầm ầm đập tới cung, Xá lợi Phật Đà lập tức ngất đi. Trước khi rơi vào hôn mê, hắn vẫn dẫn theo một sự tuyệt vọng hối hận. Mình đường đường là thượng hư cảnh, lại phải chết tại đây. Quá mất mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 51 đêm cuối cùng. Hờ! toàn đậu giáp binh nát tanh. Để lại đầy người bị thương nằm la liệt trên mặt đất Phần lớn bị ngất đi Còn có một số không ngừng kêu rên Những người này làm sao bây giờ Bạch đế thiên nhìn một giám phế nhân trước mắt Cổ quái nói Diêm xuyên nhìn một chút Hứt sâu một cái nói Bắt tất cả lại Đưa tới Văn Xương thành Nơi đó có đông hán vệ của đại trăng ta Bảo bọn họ đưa tất cả những người này vào thiên lao của đại trăng ta Giam cầm tất cả bọn họ sao Bạch đế thiên hơi kinh ngạc Đúng Diêm xuyên gật đầu một cái Âm âm âm Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số sợi mây Những sợi mây kia nhanh chóng cuốn quanh những người bị thương Sau đó đưa đến trước mặt Diêm xuyên Ngươi niêm phong tu vi của bọn họ lại Diêm xuyên nhìn Bạch Đế Thiên nói Được Bạch Đế Thiên gật đầu một cái Phong tỏa tu vi đối với Bạch Đế Thiên mà nói quả thực quá dễ dàng Hơn nữa Bạch Đế Thiên ra tay Bất kỳ ai cũng không thể phá được niêm phong của Bạch Đế Thiên Cho dù là xá lợi Phật Đà cũng không phá ra được Thời điểm Bạch Đế Thiên Phong cấm tu vi của bọn họ, Mạc Vũ Hề lại đưa tiên thạch cho Diêm Xuyên. Cái này cho miêu Miu làm đồ ăn vặt đi. Ta giữ lại cũng không có tác dụng. Khẽ mỉm cười, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Bất luận tử tử hay Mạc Vũ Hề đều quá chiều trụ miêu Miu. Miu. Không bao lâu sau, ba người mang theo gần vạn tu giả nhanh chóng bay khỏi Bạch Cốt Sơn. Một ngày sau, tại Bạch Cốt Sơn, vù vù, một trận gió lớn thổi qua. Trong không trung phía trên Bạch Cốt Sơn đột nhiên xuất hiện gần trăm tu giả. Mỗi người đều cử đầu rồng ngự lớn. Mỗi người đều mang kim vào khí thế trùng thiên. Người giẵng đầu cửi Long Mã Vương. Long Mã Vương to gấp hai lần Long Mã bình thường. Toàn thân nó màu xanh đen. Từng đạo lệ khí màu đen tỏa ra. Nó đạp trên mặt đất, vạn ngườ phải thần phục. Phía trên Long Mã Vương là một nam tử mặt Kim Long bào. Nam tử này mặc chữ điền. Tại mi tâm có một điểm chu sa. Hai mắt hiện ra một hào quang tuyệt ngạo Bên hông có gài một thanh trường đao Nhìn đến cực kỳ khí phát Nam tử dẫn đầu lạnh lùng nhìn khắp nơi Người đâu? Nam tử dẫn đầu trầm giọng nói Nhất thời trong trăm người có một người xuống ngựa tiến lên quỳ lạy xuống Khởi bẩm ma kha thiên tử chính là chỗ này không sai Xá lợi Phật Đà sai ta cấp tốt đẩm báo với ngài. Người kia cung kính nói. Hai mắt Ma Kha Thiên tử hiếp lại. Trong mắt lón ra một tia ánh sáng lạnh. Lại một người nữa xuống ngựa tiến lên phía trước nói. Ma Kha Thiên tử, nơi đây từng có rất nhiều vết tích chiến đấu. Có khả năng xá lợi Phật Đà gặp phải một chuyện khác. Chúng ta chờ một chút. Hẳn là hắn sẽ nhanh chóng trở lại. Trong mắt ma kha thiên tử có chút lạnh lẽo nói. Xá lợi Phật đà. Thành sự không đủ bại sự có thường. Hắn cũng có tư cách để chậm chờ sao. Vâng. Thần biết tội. Người tới lúc trước vội vàng thỉnh tội. chậm tiếp tục tiến lên phía bắc. Các ngươi ở lại chờ xá lợi Phật Đạt bảo hắn nhanh chóng lăng tới gặp trẩm. Ma Kha Thiên Tử trầm giọng nói, Vâng, người lúc trước cung kính nói, Đây, Ma Kha Thiên Tử sẽ thúc dưới chân một cái. Long Mã Vương hí dài một tiếng, Nhanh chóng Đạt không rời khỏi đó tiến về phía Bắc. Một đám cường giả cấp tốt đuổi theo, Chỉ để lại hai người ở trong Bạch Cốt Sơn yên tĩnh. Mấy ngày sau, trong một đại điện bên ngoài Bạch Cốt Sơn, Nhâm Thử đang nghe một đệ tử bẩm báo. Không còn. Hoàn toàn không còn. Tôn môn khác cũng không có tin tức. Mười người, một người cũng không thoát sao. Tinh quang trong mắt Nhâm Thử bắn ra bốn phía. Đúng vậy, điện chủ. Có cần thông báo với các công khác hay không? Việc này khẳng định không tránh khỏi có quan hệ với mặt Vũ Hề, Diêm Xuyên. Một đệ tử lập tức nói. Thông báo. Thông báo cái đầu của ngươi. Ngu xuẩn, bọn họ không cần, chúng ta quan tâm cái rắm. Nhâm thử mắng. Đệ tử kia không còn gì để nói. Hơn 5 tháng trôi qua rất nhanh. Trong chết mắt ngày mùng 9 tháng 9 đã sắp tới Tại Minh Phượng Điện Diêm Xuyên vẫn ở bên cạnh mặt Vũ Hề Có lẽ là thời gian cuối cùng nàng còn trên thế giới này Diêm Xuyên nắm tay mặt Vũ Hề Đi tới lan can rộng rãi phía trên đại điện Diêm Hoàng, Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân vừa trở lại lúc nãy Thanh Long nói Sao? Mặt vũ hề giật mình Vẽ mặt dậu nguyệt đạo quân rất oán giận Hơn nữa chỉ về một người Thanh Long nói Một mình Diêm xuyên và mặt vũ hề liếc mắt nhìn nhau Chuyến này dậu nguyệt đạo quân đến thư viện cự Lộc Xem ra cũng không thuận lợi Mặt vũ hề cười nói Ta bảo bạc đế thiên đi tới đó hỗ trợ Hẳn là Bạch Đế Thiên sẽ lập tức trở lại. Đến lúc đó hỏi hắn một chút là được rồi. Diêm Xuyên cười nói. Tốt cuộc mạnh văn nhược và Tô Tam Nương đã tới với nhau. Trong thời điểm hai người cảm tháng, Bạch Đế Thiên hóa thành một đạo lưu quang vắng tới sân rộng. Bạch Đế Thiên. Nhóm người ở thư viện cử lộc thế nào rồi? Diêm Xuyên hỏi. Mạnh văn nhược thành công. Bạch đế thiên cười nói. Ồ, dậu nguyệt đạo quân đi đón Tô Tam Nương. Nhưng đáng tiếc Tô Tam Nương lấy danh nghĩa giữ đạo hiếu không chịu rời đi với hắn. Bạch đế thiên nói. Sau đó thì sao? Tuy rằng mạnh văn nhược cùng Tô Tam Nương chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng dậu nguyệt đạo quân vẫn phát hiện được có điều không bình thường. Hắn liền đi chấp vấn Tô Tam Nương Tô Tam Nương không chịu nói cũng không chịu đi với Dậu Nguyệt Đạo Quân Lúc đó Dậu Nguyệt Đạo Quân lửa giận ngút trời Nói một câu tổn thương Tô Tam Nương Cuối cùng tất cả đã được giải quyết dễ dàng Bạch Đế Thiên cười nói Hắn đã nói gì Dậu Nguyệt Đạo Quân nói nàng là sở hữu của ta Nếu ta không chiếm được nàng, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng có được. Nói xong, dậu nguyệt đạo quân xông tới định vết Tô Tam Nương. Mạnh văn nhược xông tới cứu Tô Tam Nương. Hai người liều mình muốn chết. Đến lúc này đã hoàn toàn bạo phát. Lúc đó ngươi không thấy được tình cảnh lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Trước bước mặt nguy cơ ta và kim đại vũ ra tay. Chẳng được dậu nguyệt đạo quân. Đến lúc này tất cả bụi bậm đã lắng xuống. Bạch đế thiên nói. Diêm xuyên và mặt vũ hề nhìn nhau một cái. Như vậy là tốt nhất. Một tia hổ thẹn cuối cùng của ta cũng không còn nữa. Dậu nguyệt đạo quân nói như thế. Chứng tỏ hắn đối với Tô Tam Nương căn bản không phải là yêu. Mà chỉ là một ý muốn sở hữu mà thôi. Mặt vũ hề huyết sâu một cái thở dài nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Bạch đế thiên, ngươi mới vừa trở về. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai kinh chướng sẽ lấy đạo ống của nữ thần chỉ trần rồi. Sau ngày mai, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Bạch Đế Thiên rời đi nghỉ ngơi. Mặt Vũ Hề lại ôm Diêm Xuyên thoáng nhỏ rộng. Ta muốn xem pháo hóa. Sau ngày mai, Mặt Vũ Hề sẽ phải đi. Tất nhiên Diêm Xuyên sẽ quý trọng một đêm cuối cùng này. Được ta đã phái người chuẩn bị xong. Đây, Diêm Xuyên ôm nhu gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 51 hãy tin ta Tò Rong một sơn cốt tại thánh địa đại chiêu Từng chùm pháo hoa được bắn lên trời Diêm xuyên ôm mặt vũ hề Nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ cuối cùng này Mặt vũ hề dựa vào trong lòng diêm xuyên Nhìn pháo hoa một chút Sau đó nàng lại thơm sâu tình nhìn Diêm Xuyên một chút. Cuối cùng ánh mắt nàng không tự chủ nhìn xuống dưới bụng mình. Một tay nàng đặt trên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve cực kỳ ôm nhu. Trong mắt mặt vũ hề lón lên một tia hào quang hiền dịu, hạnh phúc khẽ mỉm cười. Pháo hoa này thế nào? Diêm Xuyên ôm nhu nói. Ánh mắt Mạc Vũ Hề lập tức thay đổi, nhìn về phía pháo hoa rực rỡ trước mắt. Trong mắt lón lên tâm ý hạnh phúc. U, V, K, W, W, M. Thật đẹp! Mạc Vũ Hề tán thưởng nói. Sau đó nàng lại nhứt lại gần diêm xuyên. Từng chùm pháp hoa bay lên trời. Tuy rằng cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng dùng để tiễn đưa mặt Vũ Hề. Trong lòng Diêm Xuyên cũng không tốt mấy. Nhìn một vài pháo hóa bay lên trời, Diêm Xuyên hiếp sâu một cái nói. Vũ Hề, nàng yên tâm. Ta sẽ đến tìm nàng. Hơn nữa, lần sau gặp nàng, cho dù kinh chiếu không cho phép, ta cũng phải đưa nàng đi. Nàng hãy tin ta. Ta nhất định sẽ vì nàng đạt tới lực lượng đỉnh thiên. Mặt vũ hề hạnh phúc nở nụ cười. Ta tin chàng. Ngày mùng 9 tháng 9. Thánh địa Đại Chiêu. Tuy rằng Kinh Chiếu không tuyên bố thiên hạ nhưng Chư Hùng trong thiên hạ từ lâu đã cảm nhận được Đại Chiêu không tầm thường. Thậm chí một loạt hành động của Đại Chiêu đều có vẻ không bình thường. Ngày mùng 9 tháng 9 bên ngoài Minh Phượng Điện. Diêm xuyên. Mặt Vũ Hề Bạch Đế Thiên. Còn có Hoàng vừa tới. Đồng thời lặng lặng đứng bên trên sơn thượng một cực kỳ trống trải. Nhìn chầm chầm vào đại điện Vũ Thị trên đại chiêu sơn. Diêm xuyên nắm tay mặt Vũ Hệ tâm tình cực kỳ trầm trọng. Hoàng. Ngày ấy từ trong miệng Đại trí Bồ Tát có biết Việc ngươi nhận được truyền thừa của Đa Ma là do người phương nào tiết lộ hay không? Diêm Xuyên nghi ngờ nói Là băng Phượng Hoàng Chiếc Tôn Truyền thừa của phụ thân ta là do Minh Di cho ta Năm đó bộ tộc Phượng Hoàng Văn thần Phục Minh Di hẳn đã biết một vài điều Bây giờ bọn họ cấu kế cùng thánh địa vạn Phật. Hừ, sau lần này ta sẽ dếp sạch bộ tộc Phượng Hoàng Văn. Hoàng lạnh lùng nói. Dếp Phượng Hoàng Văn sao? Mặt Vũ Hề khẽ câu mày. Hoàng nhìn mặt Vũ Hề một chút nói. Phượng Hoàng chi làm rất nhiều mạc. Phượng Hoàng băng cùng với Minh Phượng ngươi cho dù ở trên tiên giới cũng có quan hệ không tốt. Năm đó Phượng Hoàng băng cũng chỉ thần phục với Minh Phượng mà thôi. Mặt Phủ Hề gật đầu một cái không tính dây dưa nữa. Hoàng, ngươi xác định kinh chiếu biết được chuyện phụ thân ngươi chết sao? Diêm xuyên nhìn về phía một bên Hoàng hỏi. Hoàng gật đầu một cái cắn răng nghiến lời nói. Thù cha không đội trời chung. Ta nhất định phải chính tay giết chết kẻ thù. Năm đó không phải Đa Ma là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Thiên hạ khi đó còn ai có thể giết hắn? Diêm suy nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Lúc đó bất tử thánh niệm cũng tương tự với thánh niệm đại chiêu bây giờ. Trong thiên hạ này chính là nhất ngôn cửu đỉnh Vạn tôn thần phục. Ta thực sự không thể tưởng tượng được. Hoàng lắc đầu một cái khổ sở nói. Diêm xuyên ngật đầu một cái không hỏi thêm nữa. Hoàng siết chặt nắm đấm. Hôm nay, nàng nhất định phải biết được kết quả. Đại chú thành. Một hòn đảo nổi. Yêu thiên thương toàn thân mặc một bộ thanh vào, Dẫn theo vương chú và hai mười người thuộc hạ. Đứng ở trên đỉnh đảo nổi. Nhìn về đại điện vũ thị trên đại chiêu sơn phía xa. Trong mắt hắn càng lúc càng ngưng trọng. Yêu thiên thương nhẹ nhàng phất tay một cái. Đám người vương chú lưu lại một khoảng cát. Yêu thiên thương nhẹ giọng tự nói với mình. Kinh chiếu muốn đi lấy đạo ấm của nữ thần chỉ trần sao. Mi tâm của yêu thiên thương có chút nơ chếp động. Tiếp theo yêu thiên thương lại mở miệng. Không tồi. Thiên hạ đệ nhất nhân thế hệ này quả nhiên dũng cảm hơn người. Tuy nhiên yên tâm, tương lai chúng ta chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Yêu thiên thương tự mình nói chuyện cùng chính mình, âm thanh rất nhẹ, chỉ có tự mình biết. Ta nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng yêu tộc căn bản không có cách nào ngưng tụ khí vận. Đây là ta và mình cách định ra. Ta thành lập yêu quốc kia. Tuy rằng yêu chúng rất nhiều. Nhưng không cách nào khiến khí vận ngưng tụ. Vậy yêu quốc của ta có tác dụng gì nữa? Sắc mặt yêu thiên thương phức tạp nói. Không có cách nào lập yêu quốc sao? Khi ta còn sống cũng vẫn tìm kiếm sự đồng ý. Biết năm đó tại sao ta chết không? Yêu thiên thương lại mở miệng. Sao? Ta lấy thân tử vì đạo. Trước khi chết ta tìm được đáp án. Hơn nữa, khẳng định thành công. Tin tưởng ta cũng chính là tin tưởng vào bản thân ngươi. Nhân tộc chỉ là một trong vạn tộc mà thôi. Yêu tộc ta lại có một nửa của vạn tộc. Một khi yêu quốc được thành lập nhất định thế không thể chống đỡ. Yêu thiên thương tự tin nói. Được rồi, ngươi là kiếp trước của ta, ta tất nhiên tin ngươi. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ tới chuyện cắn nuốt ký ước của ta kiếp này là tốt rồi. Yêu thiên thương gật đầu một cái. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Tình trạng của chúng ta hiện nay là do ta thiết kế đã lâu. Ta không chỉ không cắn nuốt ký ức của ngươi kiếp này. Chờ tới khi thời cơ chính mùi ta còn có thể truyền tất cả ký ước kiếp trước vào cho ngươi. Được. Yêu Thiên Thương gật đầu một cái. Tiếp theo, Yêu Thiên Thương không mở miệng nói chuyện nữa tiếp tục nhìn về phía đại điện vũ thị. Trong một sơn cốt tại biên giới Đại Chu Thành. Bên trong thung lũng có trăm người cử lông mã. Mỗi người đều cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt lộ tinh mang. Người dẫn đầu cử long mã vương, chính là Ma Kha Thiên Tử phía Tây. Hai mắt Ma Kha Thiên Tử hiếp lại, nhìn chầm chầm về phía Đại Điện Vũ Thị trên Đại Chiêu Sơn. Bẩm Ma Kha Thiên Tử Vẫn không có tin tức của xá lợi Phật Đà. Một người bên cạnh cung kính nói. Trong mắt Ma Kha Thiên Tử lạnh như băng quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh mắt của Ma Kha Thiên Tử, người kia sợ hãi cúi đầu. Ma Kha Thiên Tử có chút trầm tư. Xá lợi Phật Đà. Hừ, đúng là phế vật. Như vậy xem ra cái U Vương đã về Nam Thần Châu. Biển mây khí vận phía trên đại ngạc thiên triều vẫn chưa sụp đổ Nói vậy hẳn cái u vương đã chạy trốn trở về Người thuộc hạ kia cung kính nói Ma Kha Thiên tử híp sâu một cái nói Trẩm mưu tính nhiều năm, chỉ đợi kinh chiếu lùi lại trẩm liền cuốn khắp thiên hạ Phía nam đột nhiên lại xuất hiện đại ngạc thiên triều Muốn nắm được phía nam trong thời gian ngắn Xem ra không dễ dàng như vậy nữa Lần này cái U Vương bị kinh chiếu đánh trọng thương Đây vốn là cơ hội trời cho Nhưng đáng tiếc xá lợi Phật Đà lại làm việc bất lợi Tội đáng muôn chết Người thuộc hạ kia lập tức phụ họa quát lên Phải Ma Kha Thiên Tử gật đầu một cái Bệ hạ Người của chúng ta tại Đại Chu Thành đã phát hiện ra yêu thiên thương Ngoài ra còn có 20 đại yêu khác Lại một thuộc hạ khác cung kính nói Ánh mắt ma kha thiên tử lón ra hung quan Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i.z Quận 5 chương 52 hung thủ vết đau ma Ê! Ê! Thiên thương! Người này dũng khí không nhỏ Hắn bày bố cục tại Bắc Thần Châu nhiều năm, chiêu mộ được rất nhiều yêu tộc. Nhưng đáng tiếc, yêu tộc căn bản không có cách nào lập quốc. Yêu quốc? Chuyện cười. Bệ hạ, lần này qua đây, có phải? Người thuộc hạ kia nghi ngờ nói. Yêu thiên thương. Chờ kinh chiếu lùi lại, bắt yêu thiên thương. Hắn cũng được coi là một nhân tài. Nếu hắn thần phục trẩm thì không sao Nếu hắn không thần phục Giết yes. Ma Kha Thiên Tử trầm giọng nói Vâng Bệ hạ tại Minh Phượng Điện Phát hiện hình bóng của Diêm Xuyên Năm đó chính là hắn đã hỏng bố cục Của bệ hạ tại Đông Thần Châu Lại một thuộc hạ nữa mở miệng nói Diêm Xuyên Nghiệt chủng của khổng tố tốt sao À, khổng tố tố, năm đó chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của trẩm. Thiếu chút nữa, điện hạ trong các ngươi chính là khổng tố tố rồi. Ma Kha Thiên tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chúng ta thề sống chết trung thành với bệ hạ. Mọi người vội vàng tỏ thái độ. Không sao. Tất cả đã lắng xuống. Diêm xuyên. À, năm đó khổng tố tốn liều chết bảo vệ hắn. Không thể tưởng tượng được đã lưu lại tai họa này. Ma Kha Thiên Tử tự tốn nói. Đám thuộc hạ không dám nói một lời nào. Chuyện này liên lụy đến việc riêng của khổng gia. Bất kỳ ai cũng không có tư cách xen vào. Ma Kha Thiên Tử lại dán mắt nhìn về phía xa đại điện vũ thị. Bên ngoài Đại Điện Vũ Thị, gần nghìn vạn tu giả tụ tập đến, mỗi người đều cung kính chờ đợi cửa Đại Điện mở ra. Tại cửa Đại Điện, Thượng Quan Uyển Nhi, Mão Nhật Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân, còn có 5 đại tôn môn chủ lệ thuộc, đều đang cung kính chờ đợi tên. Trước sân đại điện vũ thì cực kỳ trang trọng, cực kỳ nghiêm túc. Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên trên quan sát xung quanh một chút. Ánh mắt nàng rét lạnh. "Sư huynh, Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện chúng ta sao?" "Sư tổ, ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi là đang cảnh cáo chúng ta sao?" Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi đảo qua Rất nhiều nơi trong dãy núi xung quanh Đại Chu Thành đều vô cùng rối loạn. Sự rối loạn này diễn ra tại vị trí của yêu thiên thương, thậm chí cả vị trí của ma kha thiên tử. Trong nháy mắt ánh mắt của Thượng Quan Uyển Nhi đã cảnh cáo tất cả cường giả Thượng hư cảnh. Mặc dù ngươi có ẩn nắp sâu hơn trong nháy mắt vẫn bị Thượng Quan Uyển Nhi nắm bắt. Thượng Quang Uyển Nhi từ trước đến nay không lộ mặt trước người đời. Hóa ra nàng cường đại như vậy sao? Vương Chu Kinh ngạc quay về phía yêu thiên thương nói. Yêu thiên thương không hề trả lời, mà lông mày cau lại. Lông mã mà ma kha thiên tử đang cử chợt hí dài một tiếng. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được cái nhìn uy hiếp của Thượng Quang Uyển Nhi ngậm miệng. Ma Kha Thiên tử dùng chân ép vào Mã Vương một chút long. Vệ hạ, thượng quan Uyển Nhi đang cảnh cáo mọi người không nên gây sự vào lúc này sao?" Mục thuộc hạ ngưng trọng nói. Sắc mặt Ma Kha Thiên tự trầm một hồi lâu, không trả lời. Thượng quan Uyển Nhi nhìn quanh một vòng, mục đích đã đạt được, nàng lại nhìn về phía đại điện Vũ thị. Thánh Chủ tất cả đã thỏa đáng. Viên Thiên Cương đã đi tới chỗ đại trấn giới bi. Thượng Quan Uyển Nhi Cung Kính nói. Kết, cửa đại điện ầm ầm mở ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bên trong đại điện phát ra từng đạo kim quang. Dưới kim quang bao phủ kinh chiếu từng bước đi ra. Bái Kiến Thánh Chủ. Gần nghìn vạn tu giả cung kính bái lạy về phía Kinh Chiếu đang mặc long bào trên người. Một thân mặc long bào, đầu đội Bình Thiên Quan Kinh Chiếu bước ra. Vung tay áo vào rộng lên, trong mắt Kinh Chiếu dẫn theo một sự nghiêm túc, khí tức cao quý tỏa ra. Kinh Chiếu từng bước tiến tới sân rộng. Nàng vẫy tay áo vào một cái, sau đó nhìn xung quanh. Bái kiến thánh chủ, thánh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tu giả khắp nơi lại cung bái nói. Đứng ở trước đại điện vũ thì kinh chiếu quan sát khắp nơi quan sát thiên hạ. Một uy thế đế vương tỏa ra. Vô số tu giả thần phục trước uy thế đế vương này. Hãy bình thân. Kinh chiếu lãnh đạm nói. Tạ thánh chủ. Gần nghìn vạn tu giả cung kính nói. Khắp nơi đều rất nghiêm túc. Giờ phút này, Phạm Vi trăm vạn dặm xung quanh Đại Chiêu Sơn, vô số tu giả không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, sợ là một cái kim rơi xuống Đại Chiêu Sơn cũng có thể nghe được tiếng. Nhưng, bất ngờ cuối cùng đã xảy ra. Kinh chiếu. Bỗng nhiên. Một giọng nói đột ngột vang lên. Sau khi tiếng gọi vang lên, Thượng Quan Uyển Nhi liền biến mặt. Gần nghìn vạn tu giả tại thánh địa đại chiêu sát mặt đều trầm xuống. Mọi người nhìn theo tiếng gọi, đến Minh Phượng Sơn, bên ngoài Minh Phượng Điện. Thượng Quan Uyển Nhi lộ vẻ lo lắng. Lúc trước nàng uy hiếp tất cả tu giả, nơi duy nhất nàng không uy hiếp chính là Minh Phượng Sơn. Đó là đạo trường của mặt Vũ Hề. Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề mới phải. Tại sao vào thời điểm này lại có chuyện? Người gọi thẳng tên của Kinh Chiếu là Hoàng. Giờ phút này sắc mặt Hoàng rất nghiêm túc cũng không có chút tôn trọng nào. Ánh mắt gắt gao dáng chặt vào Kinh Chiếu. Lớn mật. Mạo Nhật, Dậu Nguyệt và một đám cao thủ nhất thời phẫn nộ quát. Kinh chiếu nhìn lại, thần độ có chút thay đổi. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn cản hành động của tất cả chư hùng thánh địa đại chiêu. Hoàng! Hoàng một chút cũng không nhường, lạnh lùng nhìn kinh chiếu. Kinh chiếu cũng mang hướng thú nói. Là nha đầu ngươi sao? Nha đầu! Hoàng tỏ ra có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói. Kinh chiếu! Phụ thân ta chết như thế nào? Phụ thân nữ tử này chết như thế nào? Vô số tu giả xung quanh liền cảm thấy mờ mịch. Nàng đến gây rối sao? Đau ma chết thế nào? Lẽ nào ngươi không biết? Kinh chiếu khẽ mỉm cười. Tiếp theo kinh chiếu mang theo ẩn ý thoáng nhìn về phía diêm xuyên. Diêm xuyên khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì Hắn thoáng thay đổi sắc mặt Ta không biết Kính xin báo ruốt Hoàng tỏ ra khó nhọc Trịnh trọng cuối thấp đầu một chút Vì thù cha Hoàng không tiếc tất cả Hẳn ngươi phải biết Chắc chắn Đao Ma đã nói cho ngươi biết rồi Kinh chiếu thản nhiên nói Nói cho ta biết Hoàng giật mình Hoàng lông mày sâu sắc nhăn lại. Sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lại, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, lắc đầu một cái. Không ta không biết. Kính xin ngươi nói cho ta biết. Hoàng hít sâu một cái đè nén sự kiếp động trong lòng lúc này. Kinh chiếu khe khẽ thở dài nói. Người ghét phụ thân ngươi cơn, hân y y, nơn, hân, lơn, à, quy quy. Diêm tự tại Diêm tự tại Tổ tiên Diêm Xuyên Diêm tự tại được gọi là kiếm ma Cùng đau ma được xưng là song ma Đều là người sáng lập ra thánh địa bất tử Không thể nào, không thể nào Kiếm ma giết phụ thân ta Không thể nào như vậy được Hoàng nhất thời cả kinh kêu lên Kinh chiếu nhìn Hoàng, thản nhiên nói. Đào ma thật không có cho người biết sao. Hoàng nhất thời lưu lại một bước. Sau đó nàng nhìn về phía diêm xuyên trên mặt bỗng nhiên lộ vẻ phức tạp. Năm đó Đào ma lập ra cấm pháp, có thể khiến Hoàng cảm nhận được huyết mạch của diêm tự tại. Đây là muốn Hoàng báo thù cho mình. Giết tất cả hậu nhân của diêm thì sao? Đào Ma cũng muốn Hoàng rất chết Diêm Xuyên sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 53 kinh chiếu khí phách vô sông Hờ Hoàng có thể cảm nhận được huyết mạch của Diêm Thị Điều này cũng là nguyên nhân Hoàng tìm thấy Diêm Xuyên đầu tiên Ban đầu ai cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì Nhưng một khắc này Phần liên hệ này lại khiến Hoàng sợ hãi. Diêm tự tại đã giết chết phụ thân của mình. Nếu là như vậy, Phụ thân thi triển bí pháp liên hệ mình và huyết mặt Diêm thị Không phải đã nói rõ phụ thân hận huyết mặt Diêm thị thấu xương. Phụ thân muốn cho mình đuổi tận giết tùy huyết mặt Diêm thị Báo thù cho phụ thân Trong lúc nhất thời hoàng cảm thấy có chút không thở nổi. Nàng gắt gao nhìn về phía kinh chiếu. Diêm tự tại. Đúng là diêm tự tại. Mắt hoàng đỏ lên. Kinh chiếu nhìn hoàng, thản nhiên nói. Ta không cần thiết phải nói dối ngươi. nha đầu tuy rằng năm đó, ngươi luôn nhầm vào ta, nhưng ta không trách ngươi. Sau đó có việc gì có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào Kinh chiếu nói dối Không cần thiết Với địa vị thực lực của kinh chiếu bây giờ căn bản khinh thường hành vi nói dối này Đúng là diêm tự tại sao Mình thật sự phải giết diêm xuyên sao Thù cha không đội trời chung Trường đa vung lên Hoàng chỉ đao về Diêm Xuyên đang đứng cách đó không xa. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt Bạch Đế Thiên trầm xuống định bước ra. Mặt Vũ Hề cũng khẩn trương muốn trắng ở trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dùng tay kéo mặt Vũ Hề ra. Bạch Đế Thiên, ngươi tránh ra. Diêm Xuyên mở miệng nói. Bạch Đế Thiên nhíu mày. Gật đầu một cái Sau đó hắn tránh đường cho Diêm Xuyên Hoàng cầm trường đa quay về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Vô số tu gã xung quanh đều nhìn chầm chầm vào hai người bọn họ Giờ phút này cho dù là kinh chiếu cũng tỏ ra hướng thú nhìn bọn họ Diêm Xuyên có siêu cấp thần thông Việc này kinh chiếu đã biết từ lâu. Hậu nhân của Diêm tự tại. Hoàng, con gái của Đa Ma. Hai người này muốn đánh nhau tới mức một trong hai người phải chết sao? Hoàng nhìn Diêm xuyên trong mắt đỏ ẩm, sắc mặt lại cực kỳ đau khổ. Tại sao, tại sao lại là ngươi? Trong giọng nói của Hoàng lộ vẻ đau đớn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của Hoàng càng khiến sắc mặt của Hoàng thêm dữ tận. Hít sâu một cái Diêm Xuyên lắc đầu nói. Ta không có giết phụ thân ngươi. Không phải Diêm Xuyên giết. Từ trước đến nay Diêm Xuyên chưa từng động thủ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Diêm Xuyên lại là hậu nhân của Diêm tự tại. Nhìn chầm chầm Diêm Xuyên trong mắt hoàng lón ra một tiên lệ khí. Nhưng lệ khí hiện ra trong chết mắt không biết đã bị loại tâm tình nào chôn vùi. Nhưng lệ khí vừa chôn vùi lại xuất hiện, hình thành một luồn thổi qua vị trí Diêm Xuyên. Góc áo của Diêm Xuyên thoáng dao động. Nhưng Diêm Xuyên vẫn không nhút nhứt. Phụ thân ta làm sao đến được đây? Con là kết quả tình yêu của ta và mẫu thân con. A nha, phụ thân, râu mép của phụ thân đâm ta bị đau rồi. Ây, phụ thân lập tức bôi thuốc. Tiểu bảo bối. Phụ thân ta đã 3 tuổi. Năm ngoái ta là tiểu bảo bối. Bây giờ ta đã là đại bảo bối rồi. Được, được, đại bảo bối. Ha ha. Vậy phụ thân, vừa rồi phụ thân nói tình yêu là gì vậy? Yêu chính là yêu. Giống như ta yêu mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi yêu ta. Vì sao mẫu thân lại yêu phụ thân? Không vì sao cả. Chỉ là yêu thôi. Nhưng ta không hiểu. Sau này con sẽ hiểu. Không ta muốn biết bây giờ. Được rồi. Yêu một người chính là ngươi chịu hy sinh tất cả vì người đó. Ta không hiểu. Ôi! Ha ha ha ha ha ha ha! Mắt hoàng không tự chủ đã trở nên ẩm ướt. Trường đao chỉ vào diêm xuyên toàn thân hoàng đều đang run rễ. Thù giết cha không đội trời chung. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ tiêu diệt bộ tộc diêm thị. Ta sẽ tiêu diệt bộ tộc diêm thị. Hoàng quay về phía diêm xuyên lạnh giọng nói “A Hoàng ngửa hét dài một tiếng Âm âm âm Trong nháy mắt xung quanh Hoàng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đao khí Đao khí trực tiếp phá cử tiêu Mang theo một cổ tâm ý băng hàng lạnh lẽo Vù vù Hoàng đạp không trung Hàng ngàn hàng vạn đao khí vận quanh người nàng cuồn cuộn tiến về phía tây Lưu lại từng trận cương phong thổi về bốn phía Tu giả khắp nơi đều cảm thấy mờ mịt không hiểu Diêm xuyên lại khẽ cao mày, thở dài Kinh chiếu suy tư, nhưng cũng không hề để ý lâu Trong khi vô số tu giả vẫn cực kỳ mờ mịt Nhưng sau khi hoàng rời khỏi Lực chú ý của tất cả mọi người lại tập trung trên người kinh chiếu Dù sao, Kinh Chiếu mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Kinh Chiếu ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Viên Thiên Cương. Kinh Chiếu bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Kinh Chiếu vừa mở miệng, hư không trước mặt dường như rung chuyển. Phía trên hư không rung chuyển, bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh. Một nam tự áo bào trắng đang đứng trước mặt một khối đá lớn. Thánh chủ tất cả đã thỏa đáng, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh một tiếng. Viên thiên cương cung kính thi lệ nói. Kinh chiếu gật đầu một cái. Thiên hạ vạn tôm nghe lệnh. Kinh chiếu bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Công đức biển mây đại chiêu bỗng nhiên bắt đầu rung rẫy mãnh liệt. Đồng thời trong nháy mắt giọng nói của Kinh Chiếu dường như phóng ra khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời tất cả tôn chủ các tôn các phái trong thiên hạ đều sợ hãi ngẫm đầu. Giọng nói này giống như sấm sét từ cử thiên đến khiến người như muốn điếc tai. Khí thế của Kinh Chiếu theo giọng nói này trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Gần như tất cả cường giả trong thiên hạ đều đột nhiên cảm nhận được một áp lực lớn đè xuống. Không chỉ trong phạm vi của Đại Chiêu. Tất cả Đông Thần Châu. Năm Đại Thần Châu. Gần như tất cả địa phương đều chịu áp lực khổng lồ này. Tại Thánh Địa Thần Tôn, Mộng Hồng Anh ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Đây là khí tức của Kinh Chiếu Sao. Không phải nàng đang ở đông thần châu sao? Mộng hồng anh cả kinh kêu lên. Tại thiên cơ tôn, một đám lão già tóc trắng ngẫm đầu nhìn lên trời. Thiên nữ đứng bên cạnh. Giọng nói của kinh chiếu. Thật cường đại. Thiên nữ chậm chạp tự nói với mình. Tại thánh địa vạn Phật, một đám hòa thượng đứng bên trên một sân màu vàng kim. Ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Khí thế của kinh chiếu Nàng mạnh tới mức nào Một hòa thượng trầm giọng nói Tại thư viện cự lộc quan minh giới Mạnh lăng thiên dẫn theo đông phương chính phát Đám người mạnh dung dung Đứng ở quan minh giới Nhìn về phía trên bầu trời Các nàng thực sự quá mạnh mẽ Ngay cả quan minh giới chúng ta cũng phải rung lên Đông phương chính phái mờ mịch nói Các nàng sao? Mọi người Mạnh lăng thiên cũng cổ quái nhìn đệ tử cực phẩm đông phương chính phái này Kinh chiếu kêu lên một tiếng Tất cả cường giả vạn Tôn trong thiên hạ đều dừng lại Đại chiêu làm chuyện thiên điệu Vạn Tôn nghe lệnh Cảm tôn môn tu tích âm đức cống hiến một nửa công đức. Mau chóng cống hiến bản tôn chỉ cho các ngươi một canh giờ. Kinh Chiếu trầm giọng mở miệng nói. Thiên hạ thật sự xôn sao? Ra lệnh một tiếng tất cả tôn môn trong thiên hạ tu tích âm đức đều phải giao ra một nửa công đức sao? Cái này, cái này đâu chỉ là bá đạo. Đây căn bản là đối địch với toàn thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 54 Diêm Xuyên Bố Trí M. Ông Hồng Anh ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh này của Kinh Chiếu Điều này sao có thể như vậy được Nhưng chuyện tà môn nhất lại xảy ra sau đó Thánh địa thần công dân lên một nửa công đức Nguyện Kinh Thánh chủ đoạt trời thành công Một tiếng quát nhẹ từ phía sau mộng hồng anh truyền đến Giọng nói của Gia Gia Mặt mộng hồng anh liền biến sắc Âm âm âm Phía sau mộng hồng anh đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang Tại thần giới phía xa Công đức màu vàng vô tận bay vút lên trời Lấy một tốc độ cực kỳ khủng khiếp Bắn thẳng về phía đông Chuyện này có thể như vậy sao? Mộng hồng anh cả kinh kêu lên. Một nửa công đức. Đó là một nửa công đức Thánh Địa Thần Tôn. Gia Gia sao có thể đồng ý nhanh như vậy được? Tại Thánh Địa Vạn Phật. Thánh Địa Vạn Phật dân lên một nửa công đức nguyện kinh Thánh chủ đoạt trời thành công. Thánh Địa Vạn Phật vang lên một tiếng hét lớn. Không chỉ có hai đại thánh địa, khắp thiên hạ vô số công môn đều vang lên những âm thanh tương tự. Ngưng Thuế Cung, dâng lên một nửa công đức, nguyện kinh thánh chủ đoạt trời thành công. Vạn Thánh Tông, dâng lên một nửa công đức, nguyện kinh thánh chủ đoạt trời thành công. Lam Hồ Đảo, dâng ra một nửa công đức, nguyện kinh thánh chủ đoạt trời thành công. Công đức cuồn cuộn từ khắp thiên hại nhanh chóng hội tụ. Mỗi một đạo công đức chảy xuôi đến trên bầu trời thánh địa đại chiêu đều vang lên tiếng chúc mừng của tôn chủ các tôn Một tiếng hiệu lệnh, vạn Tông theo. Biển công đức cuồn cuộn càng ngày càng trở nên khổng lồ. Biển công đức che kín bầu trời, vô cùng vô tận, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng vọc. Các đệ tử thánh địa đại chiêu đều cảm thấy vô cùng tự hào. Đây mới là đệ nhất thiên hạ tôm. Một đám các cường giả đến xem lễ, lại kinh ngạc cảm tháng một hồi. Yêu thiên thương, ma kha thiên tử, Bạch đế thiên đều nín thở cảm tháng. Diêm xuyên cũng hít sâu một cái. Đây chính là sự bá đạo của thiên hạ đệ nhất nhân sao. Công đức càng ngày càng nhiều. Bầu trời đã bị công đức vô tận nhuộm thành màu vàng ớm. Tất cả bốn phương tám hướng đều là công đức vô cùng vô tận. Khuôn mặt kinh chiếu lạnh lẽo nhìn lên không trung. Dường như tất cả đều đương nhiên. Ta biết vì sao mẫu thân ta đã có đế quốc tại tiên giới còn đến nơi đây mở ra thánh địa. Mặt vũ hề giật mình nói. Sao? Bất kể là công đức hoặc là khí vận, mẫu thân ta đều muốn rất nhiều. Dù sao những người tu khí vận ở thế giới này quá ít, nhưng công đức lại vô cùng vô tận. Cho nên mẫu thân ta mới bỏ qua việc khai quốc. Mặt Vũ Hề phân tiếp nói. Hẳn chính là như vậy. Diêm xuyên gật đầu một cái. Công đức vẫn cùng cuộn hội tụng. Mãi đến tận một canh giờ sau, công đức mới chậm lại. Kinh chiếu nhìn công đức vô tận trên bầu trời, trong mắt có vẻ không hài lòng. Nàng lạnh lùng nói, Lệnh của bản tôn cũng có người dám không tuân theo sao? Một tiếng gầm lên, vang vọng đất trời. Kinh chiếu dùng tay vỗ lên trời một cái, Ẩm, một đạo kim quang song thẳng lên bầu trời. Sau khi vọt qua biển mây khí vận Trong nháy mắt kim quang kia phân liệt ra 306 phần Bắn về phía các hướng trong thiên hạ Trong nháy mắt kim quang đã biến mất không thấy tung tích nữa Phía nam đại chiêu, tại một tôn môn trên đỉnh ngọn núi trưởng môn tại sao chúng ta phải cống hiến một nửa công đức Đây là sự phấn đấu mấy đời người của chúng ta. Đúng vậy, Sư Huynh, phần hương tông bên cạnh chúng ta cũng không cống hiến. Tại sao chúng ta phải làm người đi đầu chịu tội chứ? Tại sao phần hương tông không cống hiến, mà chúng ta lại phải cống hiến? Trong lúc mọi người đang gây khó dễ với chữ muôn, chật nghe một tiếng nổ rung trời từ phía Tây truyền tới. Âm! Um, báo trưởng muôn! Phần hương tôm bị một cổ lực lượng không rõ lai sang thành bình địa. Chưởng môn, phần hương tôm một người cũng không còn. Tất cả đã chết hết. Một đám đệ tử. Chưởng môn anh Minh. Một đám đệ tử lúc trước còn làm khó dễ chưởng môn, nhất thời thay đổi. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi nói. Thánh địa đại chiêu, nửa nén hương sau. Âm âm âm. Lại là công đức cùng cuộn hội tụ. Đây là. Mặt vũ hề kinh ngạc nhìn lên không trung. Có 306 công môn không đáp ướm kinh chiếu. Không chịu cống hiến công đức. Hẳn là đã bị hội diệt tất cả. Diêm xuyên có chút khó có thể tin được nói. Mặt vũ hề há hốt mồm ngạc nhiên. Không chỉ diêm xuyên. Gần như tất cả cường giả ngoại tôm ở xung quanh Đại Chiêu Sơn đều mờ mịt nhìn khí vẫn đang cuồn cuộn đến. Mọi người đều ý thức được khả năng này. Nhưng hầu như mọi người đều không muốn thừa nhận sự thật này. Nếu thật sự là như thế, vậy thực lực của Kinh Chiếu cũng quá kinh khủng. Vạn tôn trong thiên hạc, nàng muốn đánh ai thì đánh người đó sao? Đây là người sao? Quá khí phát rồi. Hoàng cung, hoàng triều đại trăng. Bên trong một gian đại điện, lưu cương cung kính hành lễ với tử tử. miêu miêu nhảy lên trên đầu gối tử tử, ôm linh thạch gặm nuốt Bẩm hoàng hậu, chư quân đại trăng ở khắp nơi đã xuất phát. Chư hùng hổ tột. Hót quan. Dịch Dịch phong. Còn có kim đại vũ quân đoàn trưởng thứ ba mới lên cấp. Quân đoàn trưởng thứ tư mạnh văn nhược. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Giờ phút này yến kinh khá yếu. Hoàng hậu vẫn nên nghe một lời của thần tạm thời tránh đi nơi khác. Chờ sau chiến dịch này qua đi, hoàng hậu mới trở về. Lưu cương trịnh trọng nói. “Tự tử, tử sờ sờ đầu miêu miêu. Lắc lắc đầu nói Không cần, phu quân ta đã bố trí tốt tất cả Tuy là ở trong thành cùng với những loạn thần này Ta vẫn nắm chắc có thể toàn thân trở ra Ngươi cứ làm tốt chuyện của ngươi Lần này đại trăng yếu thế Chính là muốn bắt được tất cả cơ sở ngầm do ngoại tôn bố trí tại đại trăng Lưu đại nhân, nhiệm vụ đông hán của ngươi không nhỏ sắc mặt lưu cương nghiêm nghị, nhất thời nói. Hoàng hậu yên tâm. Mấy ngày trước, Đông Hán đã thu được số phận nhân do Hoàng thượng dẫn về. Kể cả xá lợi Phật Đà phía Tây cũng bị bắt. Hạ thần đã cậy miệng được rất nhiều tù nhân. Tin tưởng sẽ không sai. Được. Ngươi bận thì đi đi. Tử tử ngật đầu một cái. Vâng lưu cương rời khỏi đại điện Lưu cương rút đi. Miu miu bỗng nhiên kêu lên Tử tử tỷ tỷ diêm xuyên cho tỷ tỷ vật gì vậy Sao cho tỷ tỷ nhiều nắm như vậy Tử tử khẽ mỉm cười xoay tay lấy ra một hạt giống. Mio, đây là cái gì. Miu Miêu nghi ngờ nói: Đằng yêu, Cho Miu Miu xem một chút này. Tử tử quay về phía hạt giống cười nói. “A Hạt giống đột nhiên xuất hiện vô số sợi mây.